anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, xuyên Việt tiểu lưu manh chương đó là ngao bính ngao bính này thì hình như ở trong uh, Tây Du ký là con của Đông Hải Long Vương thì vậy hình hình như là thế mình chả nhớ lắm tại vì mấy cái này thì phải chú em mình chú mới nhớ mới kinh khủng chứ mình thì không nhớ được về mấy cái này đâu Yeah, đầu óc của mình nó không ghi nhớ được nhiều Nó ghi nhớ toàn những cái linh tinh lộn xộn không ạ Ví dụ vì mấy em idol bên Nhật Thì có khi mình còn nhớ được chứ còn mấy cái này thì chịu <cười> Ở Phần trước thì như ta đã biết Đấy là thần ma đạo tràng lần đầu tiên có được Thần ma trung cấp Đấy là một con rồng Tuy nhiên thì không phải rồng của thế giới này Mà nó cũng là thuộc về dạng thần ma Đã dẹp loạn cái đám bán lòng tộc và, và những cái người của lục đạo chiến trường Cử đến để phối hợp Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Năm tên trước mặt ngơ ngác, Giang Thái Huyền liền khoát tay áo mà nói: "Bây giờ có một vấn đề mà các người cần phải cân nhắc, một là bỏ ra 3000 vạn để phá cấm chế trên biển, hai là các ngươi tự mình truyền thống ra ngoài một độ lôi cướp, nhưng mà ta phải nói cho các ngươi biết trước, sấm sét trên không trung của biển cả thì đại đế bình thường cũng không chịu được đâu." Trưởng chủ, ý của ngươi là cấm chế trên không của Đại Dương? Cho dù bọn ta có xưng đế thì cũng không giải quyết được sao Mấy vị lão tổ khiếp sợ Giang Thái Huyền còn chưa mở miệng Thì Kim Long đã thở ơ nói Cấm chế trên không của biển cả Là do một vị đại đế đỉnh phong bày ra Tuy rằng đã lâu rồi Nhưng mà nếu không có thực lực của đại đế trung kỳ Thì ta khuyên các ngươi cũng không nên đụng vào Trong lòng mấy vị lão tổ trầm xuống Đại đế đỉnh phong Nữ đế ngày xưa bày ra cấm chế lại là đại đế đỉnh phong ư Được rồi Các người tự quyết định đi Nếu như đồng ý giải quyết cấm chế thì đưa ra 3.000 vạn Bọn ta phải đi rồi Giang Thái Huyền hở hững nói Mang theo Kim Long chuyển tống rời đi Ở Thanh Nguyệt Thành, thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền liền đem Kim Long tiến vào vườn thuốc Sắc mặt không được tốt Người không phối hợp với ta Có phải là muốn ta vạch trần khuyết điểm của người không Ta có khuyết điểm gì chứ Kim Long tự hào nói Ta chính là người cao quý Lúc trước là ai bị một đứa nhỏ đánh chết hả Giang Thái Huyền lạnh lùng cởi bĩu môi Ngay cả một đứa trẻ có vài tuổi mà cũng đánh không lại. Thực sự ta cũng mất mặt thay người. Đúng là mất mặt thay dòng mới đúng. Kim Long u án nhìn hắn. Đã nói là không đề cập tới chuyện này rồi mà. Còn nữa, hắn ở trong long cung của ta. Giặt quần cọc, chuyện này có thể nhịn được hay sao? Kim Long nghĩ đến cảnh tượng tiếp trước, liền cảm thấy là vô cùng uất ức. Chuyện này đúng là không thể nhịn được. Nhưng người không những là chưa từng đánh bại đế thủ mà còn liên lụy đến bản thân Đến nỗi là gân rồng cũng bị rút Tam thái tử Ngao Bính ạ Giang Thái Huyền bị môi Đúng vậy, con kim long này chính là được Nhỏ không may mắn năm đó Tam thái tử của Đông Hải Long Vương Ngao Bính bị Na Cha rút gân đây Bị Na Cha giết chết Là một vết nhơ trong cuộc đời của Ngao Bính Nếu Na Cha trưởng thành rồi Được nhiều người biết đến thì còn tốt Nhưng người ta còn chưa trưởng thành Thì đã làm thịt hắn rồi Long tộc tu luyện nhiều năm Còn không bằng tu vi vài năm của người ta Chàng chủ, cảm ơn tuyên truyền của ngươi, giúp ta thu được một chút sức mạnh tiến ngưỡng. Ngao Bính chuyển đổi chủ đề. Sức mạnh tiến ngưỡng, có tác dụng giắm gì? Giang Thái Huyền nguyên kiếp trước cũng từng nghe nói đến sức mạnh tiến ngưỡng, nhưng mà nó quá mơ hồ, anh cũng không biết công dụng cụ thể. Thêm sức mạnh chiến đấu, hiểu rõ hơn về thiên đạo, nhưng mà ta cảm thấy không có tác dụng gì mấy. Ngao Bính lắc đầu, gần giống với thiên địa đan, đối với bọn ta mà nói thì vẫn là thần huyết đan và thần ma đan quan trọng hơn Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, đúng vậy, ít nhất thì ngươi không cần phải nghĩ tới thiên điện ăn. Ngao Bính gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, chàng chủ, nếu không còn việc gì nữa thì ta đi trước đây. Đi đi, nhưng mà nhớ là không bao lâu nữa, họ sẽ thuê ngươi đi bài trừ cấm chế. Giang Thái Huyền hở hững nói, thần ma cao cấp, Ngao Bính, thân phận là tam thái tử của Đông Hải Long Vương, Ấu Niên Kỳ, Đại Đế Đỉnh Phong, Công Pháp, Long Tổ Kinh, thần ma bất diệt thể ngũ trảo Kim Long Thẻ. Thiên phú cưỡi mây nạp gió, hồ mưa gọi gió, khống chế lồi điện, hơi thở của dòng. Thần ma cao cấp có thể kích thích lực lượng thần ma chiến đấu. Thần ma trung cấp là đạt ma tổ sư thiếu lâm. Thời kỳ con nhỏ trường sinh đỉnh phong, công pháp là đạt ma tâm kinh. Thần ma bất diệt thể là thiên cổ phật thể. Thiên phú là tinh thông phật pháp, 72 phép thần thông, có thể kích thích lực lượng thần ma để chiến đấu. Thần ma cấp thấp sinh... Ấu Niên Kỳ là Trúc Cơ, thần ma trung cấp sinh là trường sinh, thần ma cao cấp sinh ra đã là đại đế. Như vậy thần ma đỉnh cấp chẳng lẽ không phải lật trời luôn sao? Trong lòng của Giang Thái Huyền run lên. Một cái đại đế đỉnh phong còn là thần ma cao cấp, đồng cấp thì không cần phải nói. Từ cấp thần cao hơn đại đế trở xuống đều có thể tàn sát. Như vậy thì đạo tràng mới xem như thực sự là vô địch, ta mới thực sự có thể không ngại mà thực hiện kế hoạch lớn nhất của mình. Giang Thái Huyền hưng phấn nói. Hiện tại hắn muốn hỏi một câu. Là thiên hạ còn bao nhiêu người có thể khiêu chiến đây? Chàng Ngọc truyền âm sáng lên. Hải Nhu Thường gửi tên tới. Chàng chủ. Mời ngài mang đại nhân của Long Tộc đến đây. Vì đại dương bọn ta bài trừ cấm chế. Ngào Bính. Làm việc thôi. Không thì ngày nào đó. là nà Trà xuất hiện sẽ giết người đó. Giang Thái Huyền kêu lên. Ngao Bính trong nháy mắt ra ngoài. Và mặt khó chịu nhìn Giang Thái Huyền. Chàng chủ. Ta tốt xấu gì cũng là con rồng đầu tiên đến chân hư giới. Có thể cho ta chút mặt mũi hay không? Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên. Giang Thái Huyền bước lên chuyển thống trận lần nữa ra biển. Ba ngàn vạn, các người lại gom góp nhanh như vậy sao? Giang Thái Huyền mỉm cười. Tài nguyên của biển trong khoảng thời gian này không phải đã bị bán lòng tộc và dị tộc phá hư, thì cũng bị bọn họ đưa vào đạo tràng. Còn có một phần họ giữ lại để đột phá đại đế. Hiện giờ sao có thể góp được ba ngàn vạn nhanh như vậy chứ? chẳng chủ, lần này tìm được đồng minh của bán long tộc, Hải Long Tông thản nhiên nói. Bán long tộc, Giang Tây Huyền sững sốt nhìn qua một bên, đây là một con bán đế giao long. Giờ phút này giao long đang chảy nước miếng nhìn hàng hóa của đạo tràng. Long tổ kinh, huyết mạch long tộc là có thể tu luyện, huyết mạch tinh thuần thì lột xác thành rồng, từ nhập môn cho đến đại đế, ra bán nguyên bộ là 800 vạn nguyên tinh. Còn có huyết mạch của ngũ trảo kim long, 1000 vạn nguyên tinh, ngũ trảo kim long thể Giá bán là một ngàn vạn nguyên tinh Tại sao không phải là nguyên tệ chứ Giao lòng khóc không ra nước mắt Nghèo quá đi Trước kia còn cảm thấy là mình có tiền Nhưng bây giờ nhìn lại thì bản thân đúng là nghèo Con Giao Long kia Đừng có chảy nước miếng nữa Nghe nói ngươi chuẩn bị tiền đề để bài trừ cấm chế của biển sau Giang Thái Huyền liền hỏi Giao lòng dùng đuôi lau nước miếng Sau đó nói ta đưa một ngàn vạn Hơn nữa ta muốn trở thành một đại sứ giả của rồng. Vì chân Long mà tuyên truyền tín ngưỡng ở trong biển Sứ giả của chân Long Giá ưu đãi mới bắt đầu là 50 vạn mỗi người Giang Tây Huyền lập tức nói Đám người Hải Lam Tâm há hốc miệng Người có thể không đề cập đến tiền được không? Đây là 150 vạn nguyên tệ À 10.500 vạn nguyên tệ Giao Long lập tức lấy cái thẻ thành viên quẹt một cái Đám hải tộc Đám Hải Lam Tâm ghen tị Hắn giàu chết đi được Tên này không biết đã lén lút làm ra bao nhiêu chuyện đê hèn. Đây nhất định không phải là toàn bộ số tiền mắn có. Đáng lẽ phải giết hắn trước rồi cướp tiền quán chứ? Mấy bác chủ hài tộc cũng vội vàng gom tiền đưa tới 2.000 vạn. Sau khi gom đủ 3.000 vạn, ngao bính hóa thành một đường sáng vàng xuyên qua mặt nước bay lên không chung. Hoàn toàn không quan tâm cấm chế gì cả. Lúc này hắn đúng là ngự không mà tới. Uhm, tiếng sấm rền vang, sấm sét ở trên khoảng không có biển cả, nổ vang bầu trời. Cố giết những kẻ vi phạm cấm chế, làm càn, Ngào Bính giận dữ gầm lên trừng cặp long nhãn, một tiếng long ngữ cổ xưa vang vọng, nở ra vạn đường ánh vàng bắn vào hư không, nhân danh long tổ lệnh cho Lôi đỉnh. tán. Một tiếng quét lạnh lùng, Lôi đỉnh ngừng lại, sau đó biến mất không còn tâm tích, khoảng không chân biển rộng hiện lên từng lực lượng pháp tắc, uy lực của pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, cho dù đại đế bình thường đến đây thì cũng phải ôm hận, nhưng đối mặt với Ngạo Bính thì không khác gì một tờ giấy một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp vùng biển cả sức mạnh của các phép tắc ngay lập tức sụp đổ cấm chế bao phủ biển rộng cuối cùng cũng tiêu tan uhm. ngay lúc cấm chế trên biển tiêu tan hai đường thần quang từ tây vực phóng tới giống như hai thanh kiếm sắc lao thẳng tới ngao bính tiểu nữ hoa cách nhìn trộn của ngươi làm long thần ta rất không vừa lòng ngao bính chế nhạo không hề nhúc nhích mắt rồng cũng phóng ra hai đường sáng vàng va chạm với thần quang bốn tia sáng va chạm rồi lặng lẽ biến mất không hề tạo nên chút gận sóng nào. Ngao Bính nhào xuống biển. Nhiệm vụ chỉ là phá bỏ cấm chế, cho nên ta sẽ không gây phiền phức cho người, đợi khi nào có nhiệm vụ lại tìm ngươi Chàng chủ, cấm chế thì đã phó bỏ rồi, nhưng mà vị đại đế kia còn sống, Ngao Bính nói. Đại đế còn sống, tất cả hải tộc đều kinh hãi, đây là cấm chế từ thời thượng cổ, vì nữ đế từ thượng cổ còn sống đến bây giờ mà chưa chết sao? Hay là các người trả chút tiền, ta giúp con người xử vì nữ đế kia Giàng Thái Huyền thấp giọng nói Mấy vị hải tộc đỡ ra Chàng chủ Mình có thể đừng giỏi như vậy không Bọn ta không chịu nổi Bỏ ra một số tiền để xử nữ đế ư Câu nói này làm cho mọi người đều hoảng hốt Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ được một chút Cường giả của thần ma đạo chẳng Không có người nào là không thể vượt cấp giết địch Thần Long này thực sự có thể chém giết đại đế Nhưng cho dù có thể giết Thì họ cũng không làm Một là vì cấm chế lúc trước Là hải tộc đại đế đã mời nữ đế bày ra Chứ không phải là nữ đế cố ý nhắm vào hải tộc Hai là một khi đại đế Có người kế nhiệm gì đó Thì đám người hải tộc bọn họ Còn không đủ để mà giết Nhiệm vụ hoàn thành tạm biệt Giang Thái Huyền lại rời đi Lần này đã kiếm được rất nhiều tiền Là có thể tăng lên thực lực Chàng chủ đợi đã Hải Lam Tâm vội vàng nói cấm chế hải thần và chiến trường lục đạo Còn chưa giải quyết mà Hải Lam Tâm ngươi định trả tiền sao Giang Thái Huyền nói Hục chàng chủ ta chưa nói gì cả Hải Lâm Tâm vội ho một tiếng quay đầu sang một bên Đám lão tổ còn lại cũng không xen vào Giao Long đang chảy nước miếng Đột nhiên nhìn về phía Hải Lâm Tâm Trong mắt lóe lên ánh sáng vàng Ta phải cố gắng gom tiền Để tăng lên huyết mạch của mình Mua Long Tổ Kinh Đây là giấy chứng nhận sứ giả chân Long của ngươi Về sau có thể đại diện cho chân Long Để tuyên truyền tín ngưỡng Giang Thế Huyền ném tới một cái giấy chứng nhận cho Giao Long Long Tạm Ý của ngươi là gì Hải Lâm Tâm nhìn về phía Giao Long Tiên hãy gọi ta là sứ giả chân long, Long Thắng, giao lòng kiêu ngạo ngẩng đầu nói, ta có thể phóng thích các sinh linh ở chiến trường lục đạo, lấy danh nghĩa của bán long tộc để mời họ tới đây, chúng ta hợp tác đi, sức của ngươi bắt không được đâu, sau đó chia đều thế thế nào? Hải Lâm Tâm vội vàng nói, chuyện này, Long Thắng hơi giờ dở, thực lực quán quả thực là hơi yếu một chút, nhưng mà nếu chia đều thì hắn còn kiếm được bao nhiêu? Cùng nhau hợp tác đi, tứ tộc bọn ta một nửa, riêng ngươi một nửa. Ba vị lão tổ cũng mở miệng, bọn ta tiết kiệm một ít tiền, tứ tộc liên hợp lại, hoàn toàn có thể tiêu diệt, hơn nữa bọn ta còn tính mua cả đạo cảnh đại đế. Được, thì hợp tác, nhưng mà phải lập khế ước, Lăng Thắng nhanh chóng đồng ý, một khi ba vị lão tổ này mua đạo cảnh đại đế thì xác suất chứng minh lời nói cao đến 70%. Không thành vấn đề, bốn tộc kia sẵn khoái gật đầu, cộng thêm ta nữa, Đại Hải Chi Linh cũng nói. Một đám hải tộc lúc này liên hợp lại tràn đầy hứng thú. Đối với lục đạo chiến trường, mà trước đây thì né tránh như tránh hủi. Ở Thanh Nguyệt Thành, Giang Thái Huyền phái người đưa truyền thống trận thần cấp về Tây Vực, rồi trở lại nơi này quanh chân luyện hóa linh khí tiên thiên để thăng tu vi. Hải tộc khám hại lục tộc Long Thắng một lần nữa, tới trước cấm chế hải thần liên lạc với chiến trường lục đạo. Hải tộc Đại Hải chi Linh đã xuất hiện, liên hợp với đông vực, chúng ta cần thêm nhân lực. Bán lòng tộc các người đã phế đến trình độ này rồi sau. Một tiếng cười nhạo lạnh lùng truyền đến Sau đó là một câu dò hỏi Đồng vực, có phải có một cường giả Cổ tộc tên là Cổ Huyền Này đã là bán đế, thoát ra khỏi tiên tháp hay không? Cổ Huyền Long thắng ngẩn ra, trong lòng hết sức suy nghĩ Bên tai lại vang lên tiếng nói Của Hải lâm tâm, liền vội vàng trả lời Đúng vậy Được, lần này phái người đến Ngươi phải giúp bọn ta tìm được Cổ Huyền Giọng nói kia truyền đến Ngươi tìm hắn làm gì? Long thắng khó hiểu Vừa rồi Hải Lâm Tâm truyền âm, nhưng mà cổ huyền này ngay cả hoàng giả đỉnh phong còn chưa tới, sao có thể là bán đại đế được chứ? Người của cổ tộc thì nên trở về, một dòng nói hử lạnh, mở cấm chế đi, bọn tay sẽ phái người tới. Lần này phái hoàng giả là được rồi, bán đế thì không cần thiết nữa. Long Thắng suy nghĩ một chút rồi nói, bán đế thì có phần khó chấn áp, nếu như có nhiều người thì chỉ có thể lại mở chân long ra tay, mà hoàng giả thì bọn họ có thể dễ dàng bắt được. Hử! Trong chiến trường lục đạo vang lên một tiếng hử lạnh. Người cho bán đại đế là rau cải trắng hay sao? Muốn phái là phái à? bọn ta cũng không có nhiều bán đế như vậy. Cấm chế lại được mở ra cổ tộc dẫn đầu sáu thành viên của lục tộc lần nữa hạ xuống. Dẫn bọn ta đi gặp cổ huyền trước. Một vị hoàng giả đỉnh phong thuộc cổ tộc nói Được, Long Thắng trong lòng có hiểu nhưng cũng không có vội vàng động thủ bởi vì nơi này cách cấm chế của hải thần quá gần đi. Nếu như bạo phát, chiến trường lục đạo nhất định sẽ biết Thì sau này khó mà lửa thêm Bọn họ tìm cổ huyền làm cái gì? Hải lắm tâm nghi hoặc chuyển âm ra ngoài Bảo người đi tìm cổ huyền Lúc này trên bầu trời Tây Vực xuất hiện ba bóng người Khoanh tay nhìn xuống toàn bộ Tây Vực Lục đạo đã trở lại Không biết hiện giờ chân hư giới thế nào Có thể chống lại sự xâm lấn của chiến trường lục đạo hay không? Một trong số họ ngừng trọng nói trước tiên cứ đi xem tình hình Tây Vực đã Không biết Tây Vực đã xảy ra chuyện gì, còn người nào sống hay không? Một tiếng thở dài vang lên, ba người đồng thời ngự không đi mất. Hả? Vẫn còn rất nhiều người may mắn sống sót ở Tây Vực. Họ đang xây dựng nhà mới. Đúng vậy, xây lại sau thảm họa. Và chúng ta dẫn dắt, thì Tây Vực sẽ sớm thịnh vượng trở lại. Ba người bay đến bên ngoài Tây Hoa Thành cả trăm dặm, nhìn thấy mọi người bên dưới bận rộn liền vui mừng. Đi, xuống đó xem một chút. Ba người liếc nhìn nhau rồi đi xuống. Dân chúng đang bận rộn cũng thấy ba người, tất cả đều dừng tay nhìn họ. Ba người từ trên trời bay xuống nhìn lướt qua dân chúng, lãnh đạo nói. Hiện tại, ai là người phụ trách Tây Vực? Các người là ai? Người có Tây Vực cảnh giác nhìn họ. Bọn ta. Bọn ta chính là sứ giả của thần, ba người tự đắc. Mau bảo người phụ trách của các người đến thỉnh an sứ giả của thần. Sứ giả của thần, mọi người sửng sốt. Không phải sứ giả của thần là dương tử lăng sau, sao lại xuất hiện thêm ba vị sứ giả của thần nữa? các người là sứ giả của thần nào? một võ giả nghi ngờ hỏi ba người liếc nhìn võ giả này không hề trách cứ mà ngược lại tỏ ra hãnh diện nói thần của hỏa ngục có lẽ các người thấy xa lạ nhưng chủ tử của các người thì nhất định đã từng nghe qua thượng cổ hỏa ngục đại đế hỏa ngục đại đế sắc mặt đám người tây vực khó coi hóa ra chỉ là một vị đại đế lại dám ngông cuồng tự xưng là thần đúng thế hỏa ngục đại đế bây giờ ông ấy đã lên đến thần đàn và đạt được cảnh giới thần minh ba người kia hãnh diện nói bụp bụp mọi người tây vực đều quỳ xuống và mặt kinh hãi không ngừng cúi đầu ba người đều tự hào trên mặt lộ vẻ hài lòng nhưng người này thật là thức thời vừa nghe đến tên của hỏa ngục đại đế liền trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ tây vực này vẫn còn cứu được thánh mẫu nữ à vĩ đại ngọc hoàng đại đế cao nhất ba người này là tội nhân xin thần xuống phạt Giết chết đám sứ giả của ta thần này Mọi người tây vực vội vàng hô lên Ba người trận trắng mắt ra Cây đậu xanh rau má Bọn ta mới tới đây chưa được bao lâu Mà đã thành tội nhân rồi sao Thánh mẫu nữ hoa vĩ đại này là ai Ngọc hoàng đại đế cao nhất Sao ta chưa từng nghe thấy qua Chẳng lẽ là đại đế mới chứng đạo gần đây sao ầm. Uhm. Từ không chấn động Ánh sáng vàng lóng lánh Hai bóng người đi trước dẫn đầu Một người cầm, à, cầm cây quạt lông đông đưa Người kia cầm cây đèn Phật quang lóng lánh. Có một tòa bảo tháp phát ra thần uy lạnh thấu xương. Tham kiến Phật, tham kiến thần của trận Pháp. Mọi người Tây Vực đều nhanh chóng cúi đầu lạy tạ. Phật, thần của trận Pháp. Ba người ngẩn ra, nhìn hai người đi tới liền cau mày ánh mắt lạnh lùng. Ta còn tưởng là oai. Hóa ra là một vị trường sinh và một hoàng giả sơ kỷ, thật to gan lại dám đến gây rắc rối cho Tây Vực. A Di Đà Phật Pháp, hảo cao, pháp Hải cao rộng nói một tiếng rồi nhìn ba người, tả ma ngoài đạo với đồ xâm chiếm Tây Vực các người đã biết tội chưa? tà ma, ba người kinh ngạc và diễu cật, các người là thuộc hạ của vị đại đế kia sau, lại dám đánh cắp tín ngưỡng của thần hỏa ngục các người có biết hậu quả là vì không? Vột hạ, chân hư giới này không ai có thể làm cho bản thân phải khuất phục, thần hỏa ngục sau ra các thần hầu khét cau mày ánh mắt lạnh lùng, phạm nhân cũng dám tự xưng là thần binh tà ma không quy y thì cũng không phải là tà ma tốt. Pháp hải thờ ơ nói, giờ này hắn đã hoàn toàn lạc lối rồi. Nếu sau lưng đã không có đại đế, vậy thì làm thịt các người, sau đó lại thay đổi tay vực. Gầm lên một tiếng ba người đồng thời ra tay, phát ra công kích, hư không hỗn loạn, nguyên khí thiên địa bị náo loạn, một luồng sát khí lạnh thấu xương, thổi ca trăm rậm. Kẻ ngu rốt thì không biết sợ hãi. Ra các thần hồ cười lạnh đánh ra một trường, lòng bàn tay trở thành một mảng thiên địa, Dưới một trưởng này cả thiên địa đều bị chấn áp. Pháp Hải thì hoàn toàn không ra tay. Ba người này đều là hoàng giả. Hắn muốn động thủ thì phải kích phát lực lượng thần ma. Và gia cát thần hầu thì có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Vì vậy tốt hơn là đứng một bên chờ đợi. Thần uy của thần của Pháp Trận, thần uy của Phật ta. Mọi người bên dưới lần lượt cúi đầu vô cùng thành kính. Có độ hóa không? Gia cát thần hầu lãnh đạm nói. Gọi đạt ma. Pháp Hải hơi do dự nói. Và vì hoàng giả này thì một mình hắn thực sự là có chút chật vật. Gọi đạt ma đến liền thủ thì nhất định mới có thể độ hóa. mau thả bọn ta ra, nếu không thần hỏa ngục sẽ tức giận, các người đều phải chết. Ba người đều kêu gào trong lòng bàn tay của gia cắt thần hầu. Thần hỏa ngục sau, nhanh thôi, người sẽ không gọi hắn là thần nữa. Gia cát thần hầu khinh thường nói, tín ngưỡng cái gì, vào trong lôi phong tháp của Pháp Hải rồi lại gọi đạt ma đến, thì cho dù là tín đồ thành kính thì cũng phải A-di-đà-phọt. Hai vị thần ma rời đi, lúc này nói cho Dương Tử Lăng biết, nàng vội vàng thuê đạt ma tới. Hai tên đầu chọc, hết sức là hợp sức kích động lôi phòng tháp, bắt đầu con đường độ hóa. tinh Tuyên bố nhiệm vụ, chinh phục vùng đất hắc ám. Phần thưởng của nhiệm vụ là 1 đến 5 mảnh nhỏ hạt giống của thần ma cao cấp, ngẫu nhiên, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao thì có cơ hội nhận được túi quả thần bí lớn. Thời hạn của nhiệm vụ 1 tháng. Hùng đất khắc ám. Giang Tây Huyền đang luyện chế, liền khẽ nhú mày lại. Hệ thống tại sao lại đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ như thế này? Thần ma cao cấp quả nhiên không dễ lấy, chỉ cho toàn mảnh vỡ thôi. Giang Tây Huyền lắc đầu. Trang chủ, có ba vị hoàng giả xuất hiện ở Tây Vực tự xưng là tín đồ của thần, ra các thần hầu chuyển âm đến. Tín đồ của thần ư, để ta đến xem. Giang Tây Huyền vội vàng truyền tống qua để kiểm tra tin tức ba người này. Lúc Giang Thái Huyền truyền tống đến Thì Pháp Hải và Đạt Ma còn đang độ hóa Tức thời thì mau thả bọn ta ra Nếu không bọn ta sẽ phá cái tháp nát này Các người ai cũng đừng hòng súng sót Một tiếng quét lạnh từ trong tháp Chuyển ra Hà Di đà Phật bỏ xuống đao đổ tể Quỳ y cửa Phật ngay Biển khổ vô biên quay đầu là bờ Trở về trong lòng tay của Đức Phật Ba người này từ đâu tới Giang Thái Huyền nhìn ra các thần hầu hỏi ra các thần hầu lắp đầu Sau khi độ hóa thì sẽ biết thôi các người dám ra tay với bọn ta Thần hỏa ngục nhất định sẽ trừng phạt các người giết hết các người tây mặt tây vực cũng sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt các người là những kẻ bất lương gây rắc rối cho tây vực hỏa làm càn vẻ mặt của pháp hải trầm xuống lạnh giọng quát phật lực lại thúc giục uy lực của thần thông độ hóa tăng lên nhiều lần a di đà phật phật ta tử bi sớm lên cực lạc đạt ma chuyển phật hiệu hành động không chút lưu tình các thần hầu nhìn thấy một màn này mà cảm thắn. hai con lừa chọc này, con nọ còn ác hơn con kia. Giọng nói của ba người dần lắng xuống, uy thế thần thông độ hóa cũng dần suy yếu, mãi cho đến khi trong lôi phòng tháp, truyền ra ba giọng nói lúc này mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. A-di-đà Phật xuất lôi phòng tháp chấn động, ba vị hoàng giả lập tức bay ra, quy xuống trước người, và mặt thành khính mà kính cẩn Tham kiến pháp hải, đạt ma Phật đà. A-di-đà Phật tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không cần phải quỳ lạy." Pháp Hải cao giọng nói. Giang Thế Huyền vẻ mặt nhăn nhó, thật còn mẹ nó không biết xấu hổ, ngươi độ hóa bọn họ lại nói với bọn họ là chúng sinh bình đẳng sau. Pháp Hải, từ khi nào mà ngươi trở nên không biết xấu hổ vậy? Hai vị Phật Đà, Hoàng Ngục Đại Đế tà ác, Mưu Đồ phát triển tiến ngưỡng ở Tây vực, cướp đi những tín đồ của Phật giáo, đám tà ma như vậy thì nên được gửi đến A Tỳ địa ngục. Bác vị hoàng giả đồng thời lên án mạnh mẽ hỏa ngục đại đế. Giang Thái Huyền ngơ ngác nhìn ba người này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn được thấy thần thông độ hóa của Phật môn. Còn mẹ nó, một giây trước vẫn còn tín ngưỡng thành kính. Bây giờ đổi theo tín ngưỡng của các ngươi, thần hỏa ngục lại biến thành tà ma rồi sau. À di Đà Phật, bản Phật phổ độ chúng sinh là vì bá tính thiên hạ. Nên độ hóa tà ma là phòng ngừa tà ma loạn thế. Pháp Hải cùng với đạt ma đồng thời nói coi như chính khí lẫm liệt, tử bi thương hại. Chỉ là, hỏa ngục chính là đại đế trung kỳ, dưới chướng còn có rất nhiều hoàng giả. Phật môn ta tình hình hiện giờ còn chưa thành, sợ là khó có thể chấn áp được cả ma hỏa ngục. Và vì hoàng giả mặt đầy lo lắng mà nói, Hà Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục đây? Vì người dân Tây Vực, bản Phật nguyện dùng thân mình để chấn áp yêu ma. Pháp Hải lúc này cao giọng nói, Cao Tăng Pháp Hải nói đúng, Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Vì Tây Vực. Cao Tăng Đạt Ma, tử bi. Cao Tăng Pháp Hải, tử bi. Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi đừng khoác lác nữa có được không? Giang Thái Huyền rất cuộc không nhịn được nữa. Một lúc lâu không nói lời nào, các người lại còn hăng hái tầng bốc lẫn nhau sao? Hai vị Cao Tăng lập tức im lặng. Hỏi bọn họ một chút là đến từ đâu? Và Hoàng Ngục Đại Đế kia đang ở đâu? Giang Thái Huyền nói. Bẩm báo với Phật ta. Chúng ta đến từ thần duyên Tây Vực, cũng chính là vùng đất hắc ám, theo như lời nói của võ giả Tây Vực. Hoàng Ngục Đại Đế tà ác ở ngay trong đó. Mấy ngày trước bọn ta phát hiện ra ma tộc và dị tộc xâm nhập. Hoàng Ngục Đại Đế tàn ác đã giết chết bọn họ, còn nói ma tộc và dị tộc ở Tây Vực gây tai họa là cơ hội để phát triển tín ngưỡng. Và vì hoàng giả nhanh chóng giải thích. Hoàng Ngục Đại Đế muốn phát triển tín ngưỡng ư? Ngư, Giang Thế Huyển khơi nhíu mày tại sao hắn không tới sớm hơn? quả ta không biết cả ba lắc đầu. Giang Thái Huyền hơi suy tư, mặc dù không biết tại sao bây giờ Hoàng Ngục Đại Đế mới đến, nhưng hắn biết là chỉ có sức mạnh của tín ngưỡng mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ được Thiên Đạo, gia tăng tốc độ tu luyện. Vậy Hoàng Ngục Đại Đế này có tiền không? Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà hỏi. Đây là thứ hắn quan tâm nhất. Tiền ư? Bởi vị hoàng giả ngơ ngác rồi đồng thời lắc đầu. Không có. Hoàng Ngục Đại Đế cần tiền cũng vô dụng, chỉ là có thể tự tay trồng một ít linh dược chân quý, bồi dưỡng thuộc hạ. Linh dược chân quý, ánh mắt Giang thái Huyền sáng lên, đây là thứ có giá trị nha. Đối với nơi gọi là vùng đất hắc ám này, các người có biết gì về nó không? Giang thái Huyền hỏi. Vùng đất hắc ám chính là nơi ẩn nấp của Đại Đế, nó đã tồn tại rất lâu, bọn ta cũng không biết là chính xác nó xuất hiện từ khi nào. Đại Đế sống ở đó bình thường đều sẽ tiến vào vùng đất hắc ám ở những năm cuối đời ba vì hoàng giả suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, còn có mấy vị đại đế cả đời ở bên ngoài muốn tiến xa hơn thì cũng sẽ vào trong đó. Vùng đất hắc ám đó, có thứ gì có thể làm cho đại đế tấn cấp sao? Giang tái huyền tò mò trong lòng suy nghĩ. Ba người này gọi vùng đất hắc ám là thần duyên chi địa, chẳng lẽ nơi đó có ẩn chứa cách để thanh thân? Cả ba lấp đầu, không biết. Bọn họ mới chỉ là hoàng giả, còn chưa thể tiếp xúc đến những bí mật cao hơn. Vậy các người biết vùng đất hắc ám có bao nhiêu đại đế không? Giang Thái Huyền lại hỏi. Ba người vẫn lắc đầu và ngục tà ác phạm hạn chế phạm vi hoạt động của bọn ta cho nên cũng không biết là có bao nhiêu đại đế. Nào, vậy thì học thuộc lòng quyển sách sáng tạo ra chư thần này đi. Giang Thái Huyền đi cho ba người một quyển sách sau đó gửi một tin nhắn. Các đạo tràng hãy đăng một tin tức lên, nói bản tràng chủ đã phát hiện có một nơi rất nhiều tiền, tài nguyên bên trong rồi dào phong phú, Tương truyền còn có linh dược cấp đế, binh khí cấp đế, tùy tiện một kiện thì cũng đủ hưởng thụ cả đời. Muốn tham gia thì đến đạo tràng ở Tây Vực để đăng ký. Bọn ta có những hướng dẫn viên chuyên nghiệp để tránh cho các ngươi đi đường vòng, thành công dẫn các người đến con đường giàu có. Tin tức này lập tức gây chấn động cho đông vực Bắc Vực và cả những chủng tộc trong Hải Dương. Kiếm được nhiều tiền, linh dược cấp đế, binh khí cấp đế ư. Ánh mắt của mọi người như có ngọn lửa thiêu đốt. Bọn họ hiện tại thu thập tài nguyên ra thì chính là trồng linh dược, còn có tiền sao? Ha <cười> hiện tại còn có mấy người có thể đưa ra được nguyên tệ có chứ. Về cơ bản thì hơn 90% tiền của đông vực và bắc vực đều chảy vào thần ma đạo tràng. còn họ đã vinh quang trở thành kẻ nghèo hèn, hơn nữa còn là cái loại rất nghèo hèn nữa. Bây giờ vừa nghe đến có nhiều tiền, nhiều linh dược hay binh khí cấp đế thì ánh mắt đều lé lên sự tham lam. Về phần đại dương, tuy rằng các chủng tộc vẫn còn có chút tích góp. <cười> Nhưng mà sau khi bị bán lông tộc tàn phá thì rất nhiều tài nguyên cũng bị phá hư. Cũng chỉ còn lại chút tích góp này. Muốn đột phá, đại đế là điều rất khó. Bình khí cấp đế sau, vô số người hưng phấn. Còn có linh dược cấp đế nữa, chúng sẽ bán được bao nhiêu? Ai cho bọn ta vay tiền để đột phá đại đế đi? Bọn ta đi cướp bình khí cấp đế cho. Lão hổ của ba tộc kích động nói. À, Lão Tổ, bọn họ muốn mua đạo cảnh đại đế, lại muốn đột phá, nhưng đột phá như vậy càng có khả năng. Không thành công, nếu như hiện tại đi ra ngoài, không đột phá thành công mà lại bị thiên kiếp đánh chết, thì mới thực sự là trò cười. Ta cũng là bán đại đế, Hải lâm Tâm khẽ nói, thật xin lỗi, ta dự định đột phá trước. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Lão Tổ ba tộc ngây ra, nhân ngư tộc cùng với bọn ta cũng chẳng khác là mấy, sao ngươi có thể có tự tin lớn như vậy? lại đòi đột phá trước bọn ta trong lúc bán lòng tộc gây chiến ta cũng kiếm được một khoản nhỏ Hải Lâm Tâm mỉm cười nhìn Hải Như Thường lấy một phần đạo cảnh đại đế và một viên kỹ năng đàn cấp đại đế Hải Hoàng đang ở trong đại chiến che chở cho các chủng tộc còn lại mỗi chủng tộc đều thu một nửa tài nguyên một vì hải tộc giúp Hải Lâm Tâm nói và vì lão tổ chố ra một chuyện tốt như vậy mà ngươi không mang theo bọn ta chúng ta là đồng minh cơ mà Người xem khấu trừ còn lại, khi nào ta đột phá đại đế, khi nào thì dừng lại. Hải Lâm Tâm lấy thẻ thành viên, đưa cho Hải Nhu Thường. Hải Nhu Thường gật đầu, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nhân ngư tộc cuối cùng cũng xuất hiện một vị đại đế rồi. Hải Lâm Tâm đang đột phá, thần ma đạo chẳng ở Tây Vực thì lại xông ra một nhóm người. Chàng chủ, nơi kiếm được rất nhiều tiền đó đâu? Một đám người vây quanh giang cái huyền, nóng lòng mà hỏi. Muốn đi thì phải xếp hàng, học thuộc cuốn sách này trước. Giang Thế Huyền lấy ra cuốn sách chư thần sáng thế ném cho đám võ giả. Học thuộc lòng đi, ta sẽ chỉ các người đi trước, nếu mà họ không thuộc thì tự mình về nhà. Chư thần sáng thế lục, chư thần sáng thế, đại đế là tội nhân, nhân loại là bùn nhão. Một đám đọc qua mà cảm thấy lơ mơ như là chơi đá vậy. Bọn ta sao có thể là bùn chứ? Cuốn sách này là giả. Nhanh học thuộc đi, ta nói cho các người biết. Đợi các ngươi sau này hiểu được, các người sẽ biết cuốn sách này là thật hay giả. Giang Thái Huyền thản nhiên nói Được, một đám người vội vàng ngồi đọc thuộc lành cuốn chư thần sáng thế đám võ giả này trí nhớ không kém tất cả đều học thuộc rất nhanh cả đám hâm he chuẩn bị là một vố lớn Đến Tây Hoa Thành tìm Dương Tử Lăng nàng sẽ chỉ dẫn cho các người Giang Thái Huyền xua tay đám người vội vàng kéo nhau chạy đến Tây Hoa Thành Tràng chủ, Thiên Vân Hoàng cũng chuyển tống đến chùa sót nhìn hắn Làm sao, Giang Thái Huyền khó hiểu Ngươi không muốn kiếm nhiều tiền à? Ngươi có thể viết tốt hơn về tổ tiên của ta không? Thiên Vân Hoàng vẻ mặt khẩn cầu. Ta không muốn người bồi đen như thế. Tổ tiên đại đế của ta vĩ đại như vậy, tốt như vậy. Còn bay ra thiên tháp, chấn áp dị tộc ma tộc, làm cho thiên hạ thái bình cơ mà. Đại đế vĩ đại như vậy, sao ngươi lại nói là tội nhân chứ? Dù sao thì tổ tiên của ngươi cũng chết rồi. Cần gì phải để ý nhiều như thế? Giang Thái Huyền biểu môi. Nhanh lên. Không cẩn thận kiếm tiền thì lại bị bỏ về phía sau đó. Chàng chủ, tại sao lần này ta lại cảm thấy như bị lừa lần nữa vậy? Thiên Vân Hoàng vẻ mặt buồn bực, sách sáng thế. Về biển, nói như thế nào? Lúc đó thiếu chút nữa nên đưa hắn vào con đường, vạn kiếp bất phục. Có một chút nguy hiểm, nhưng mà người có từng nghe nói qua một câu này chưa? Giang Thế Huyền nghiêm túc nhìn hắn. Câu gì? Rủi ro càng lớn, thanh quả càng nhiều. Nếu không có đủ độ liều thì làm sao có thu hoạch lớn? Giang Thái Huyển nghiêm nghị nói, theo lời của mọi người mà nói thì đại nạn không chết, nhất định sẽ hạnh phúc cuối đời. Nhưng mà ta gặp đại nạn một lần rồi, thiên vân hoàng bĩu môi, đại hải chi linh lúc trước suýt chú nữa đã làm thịt ta, cũng may là ta cờ trí, nói là vì cứu vớt đại dương. Ờ, thế cho nên phúc của người mới tới, Giang Thái Huyền trầm rộng nói. Bạn trang chủ có linh cảm lần này người nhất định sẽ phát tài, hơn nữa còn là phát tài lớn. Thật sao? Thiên Vân Hoàng không còn bình tĩnh nữa. Hắn đã bị cái nơi kiếm nhiều tiền kia dụ dỗ rồi, nhưng vẫn chưa hạ được quyết tâm, lo lắng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Thật mà, Long Hạo trước đó cũng từng trải qua một trận đại họa, suýt chứ nữa thì bị cá sấu ăn thịt. Sau đó hắn đi tới thiên tháp có được cơ duyên của mình, từ một con rắn nhỏ bây giờ trở thành một con mãng xả vương giả. Đây chính là bằng chứng tốt nhất về việc đại nạn không chết, thì tất sẽ có hậu phúc đó, Giang Tây Huyền nói. Long Hạo cũng từng trải qua chuyện như vậy sao? Tiên Vân Hoàng lầm bẩm, tuy rằng không tin nhưng mà hắn vẫn đi. Với lại nhiều võ giả đi cùng như vậy, cho dù có nguy hiểm thì chẳng nhẽ một hoàng giả như hắn, bỏ chạy còn không được sao? À, nói mới nhớ, lần này sao Long Hạo lại không tới? Giang Thế Huyền khó hiểu gửi tin nhắn cho Long Hạo. Hiện tại tên này chính là người có thể làm được rất nhiều chuyện. Chàng chủ, gần đây ta đang bận kiếm tiền, không có thời gian đi nơi khác đâu, Long Hạo đáp. Binh khí và linh dược cấp đế mà người cũng không quan tâm sao? Giang Thái Huyền tò mò. Chẳng lẽ bây giờ chuyện mà Long Hạo đang làm còn kiếm được nhiều tiền hơn? Đảng chủ, bây giờ thu nhập một ngày của ta hơn mấy chục vạn. Long Hạo tự đắc nói. Không biết tại sao lục đạo chiến trường lại biết được cổ huyền. Liệu mạng cũng muốn tìm cổ huyền về? Còn nói cái gì là cổ huyền chính là bán đế? Lục đạo chiến trường làm sao biết được cổ huyền chứ? Giang Thái Huyền khó hiểu. Dị tộc và ma tộc ở Tây Vực gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng tên tiến vượt vào nơi cực kỳ khủng khiếp thì cũng chết trong tay hỏa ngục đại đế rồi, cho nên tin tức không thể truyền ra ngoài. Về phần bán long tộc thì trước đây cũng không biết đến cổ huyền. Lẽ nào cổ tộc trong chiến trường lục đạo còn có thể cảm nhận được cổ huyền sao? <cười> không nói nữa, lại cướp được một nhóm rồi. Long hạo hưng phấn cắt đứt liên lạc. Giang Thái Huyền cũng không để ý nhiều nữa, gửi tin nhắn cho Dương Tử Lăng. Để cho những người đó không phản kháng Thu vào lâu phong tháp để cho pháp hải mang đi Bảo trì tính thần bí của nơi đó Chàng chủ cứ yên tâm Dương Tử Lăng vội vàng nói Nếu như đám người này biết được Chuyến đi lần này là tới vùng đất hắc ám Là đi cướp tiền ở trong tay đại đế Thì có lẽ là đánh chết bọn họ cũng không dám đi Về phần ngao bính là đại đế Của thần ma đạo tràng thì mới ra ngoài Chưa được bao lâu Còn chưa tuyên truyền về thân thế của hắn Hơn nữa tình huống trong vùng đất hắc ám còn chưa rõ ràng giang thái huyền dự định là sẽ chở thông báo sau. có một vụ đại à, có một vị đại đế ở vùng đất hắc ám của tây vực vậy còn nam vực bắc vực và đông vực thì sao giang thái huyện suy nghĩ khẳng định là có và lúc này ở tây hoa thành dương tử lăng nhìn những người không ngừng kéo đến mà nói lần này đi đến một nơi rất thần bí chỉ có dương tử lăng ta và ngọc linh lung phát hiện ra những người đến thì phải nộp 10% thu hoạch điều này các người không có ý kiến gì chứ không có dương tử lăng ngọc linh lung mau nói đi, nơi đó ở đâu, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Một nhóm người vội vàng nói. Mời các ngươi tiến vào lôi phòng tháp, bởi vì nơi đó rất quan trọng. Để phòng ngừa có người phát tin ra ngoài, chỉ một mình ta có thể đến đó, sau đó mới đưa các người ra ngoài. Dương Tử Lăng nói. Được. Những người này sảng khoái đáp ứng, dừng lại một chút lại nói. Nếu chúng ta muốn rời khỏi đó thì sao? Thì tập hợp lại một chỗ khi trở về. Mỗi ngày vào lúc nửa đêm, đại sư Pháp Hải sẽ chở các người ở đó. Nếu có trường hợp đặc biệt thì ta sẽ thông báo riêng. Vậy thì nhanh lên thôi. Những người này vội vàng chạy về phía lôi phong tháp. Về phần khả năng bọn người Dương Tử Lăng lửa bịp sau khi bắt bọn họ sẽ bán cho đạo tràng thì bọn họ lại không lo lắng chút nào. Dù sao Đại vần Quốc của Dương Tử Lăng cũng chả biết mà chạy. Sau khi bước vào lôi phong tháp, Pháp Hải khẽ gật đầu, ba vị hoàng giả xuất hiện ngự không dẫn đầu, dẫn bọn hắn đến lãnh địa của hòa ngục đại đế. Ba người dẫn đường, Pháp Hải cũng trực tiếp tiến vào vùng đất hắc ám, đồng thời truyền âm. Ba người các người có trách nhiệm dẫn đường, giải thích lộ trình, nơi nào có linh dược và khoáng thạch chân quý. Vâng, Phật của ta, ba người cung kính đáp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.